câu lạc bộ đế hào ở trong vị trí xa hoa nhất trương thiên kiệt cùng đám thuộc khả đang ngồi uống rượu thủ hạ tốt nhất của trương thiên kiệt nô linh đang ở bên cạnh của anh ta cười để nói ông chủ à diệp tiên sinh đi cũng đã được hai giờ rồi đã không còn là lửa tiếng nữa rồi có khi nào đã xảy ra chuyện rồi không trương thiên kiệt nghe vậy động tác uống rượu có chút dừng lại bình tĩnh nhìn tới nô linh nô linh cuốn quyết giơ tay thát tới chính mình cười để nói ông chủ là tôi nói sai Chiến thiên sinh đại hải tới như vậy, giết Trần Ninh thì chắc hẳn rằng là sẽ như chọ bàn tay thôi, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ? <cười> Trương Thiên Kiển hờn lạnh một tiếng, ngửa đầu uống hết chén rượu, sau đó híp mắt nhìn tới đôi nam nhìn nói: "Các người đừng tưởng rằng Trần Ninh kia được xưng là chiến thần hoa hạ gì đó, mà nghĩ rằng anh ta thật sự là giỏi nha." Một tướng thành vạn cốt khô thôi. Anh ta có được danh hiệu chiến thần kia, chỉ sợ là đã dùng tới tính mạng của rất nhiều người chiến sĩ khác để đổi lấy mà thôi. Anh ta chưa hẳn đã là được thực sự có tài cán gì đâu. Ngược lại thì là dẹp huynh đệ của tôi đây, rất rõ là có bản lĩnh đó. Mặc kệ là thủ lĩnh của bộ tộc vũ trang châu Phi, hay là lão đại chuồng buôn thuốc viện châu Á, hoặc chính là cả Somani, vua hải tập, ai mà chẳng biết rằng người anh em của tôi lợi hại chứ. Lục Trương tôi ở câu lạc bộ Châu Phi bị dân bản xứ bao vây, Diệp sư dám dùng một tay cầm súng, còn một tay cầm dao bảo vệ tôi, chém giết hơn cả nghìn người đó. thân thể những người này, hả, là Trần Ninh có thể so sánh sao? Đám người của Lôi Long đều gật đầu rồi nói, Diệp Thiên Sinh thật lợi hại. Trương Thiên Kiền vô cùng đắc ý rồi nói, cả người cứ chờ mà xem, cùng nắm là thêm lửa giờ nữa thôi. Rốt cục thì người anh em của tôi cũng sẽ dẫn theo trận Ninh trở về, báo tin vui hay không Và mới dứt lời, ở trong phòng liền truyền tới một tiếng đập cửa Trương Thiên Kiện hưng phấn điện nói Đó, đó, chắc là Diệp Sư Huynh trở lại rồi, mau đi mở cửa đi lôi nông vội vàng mở cửa ra Sau khi mở cửa lại thấy người có cửa, chính là một người đàn ông cường tráng chính là Điền Trừ Điền Trừ cười nhìn hỏi Trương Thiên Kiện đang ở bên trong sao? sắc mặt của lôi long lập tức biến đổi, trầm giọng điền nói: "ông chủ của bọn tao không rảnh, cốt". nói xong, anh ta liền trực tiếp đóng cửa lại. nhưng chỉ trong ngay mắt, khi anh ta vừa đóng cửa, thì một tiếng nổ lớn vang lên. cú đấm của điện trừ cực mạnh, bất ngờ đấm thủng một nỗ trên cửa, đánh trúng cả người của lôi long. mặt của lôi long đầy máu bay về phía của trương thiên kiện. mặt của trương thiên kiện trả lên đầy là kheo sợ. Đám thuộc hạ dưới tay của anh ta cũng đều sợ hãi, giống như là lâm vào đại địch vậy. Sau đó, liền nhìn thấy Điền Trừ từ từ thu nắm tay lại mở cửa ra rồi đem theo bát hộ vệ tiến vào. Sau khi Điền Trừ cùng với cả bát hộ vệ tiến vào, liền lập tức tự động tránh sang hai bên. Theo đó chính là Trần Ninh không nhanh không chậm tiến vào. Trương Thiên Kiển nhìn thấy Trần Ninh, sắc mặt lập tức liền thay đổi, khuôn mặt trở lên tái nhợt vội đứng lên, chán đổ mồ hôi nảnh, rơi xuống từng hạt. Tại sao Trần Linh còn sống? Dẹp sư đâu? Ở trong lòng của Trương Thiên Kiệt Đặt ra vô số câu hỏi, Nhưng anh ta không dám hỏi Mà nói chuyện thì cũng trở nên khó khăn hơn run rộng đi nói Trần... Trần Thiên Sinh Sao lại tới đây? Trần Linh nhìn tới người bồi rượu ở trong đó Còn có cả nhân viên tạp vụ Nói Nơi này không có chuyện của mọi người Hãy mau ra ngoài đi Nhóm người đó nghe vậy thì nhìn cuốn khuyết rời đi Trần Linh lấy ra một cái ghế Rồi ngồi xuống Chấp một điếu thuốc, cơm mặt giữa ở làn khói mờ ảo càng thêm thận bí. Anh chậm rãi nhìn nói. Đây là lần thứ hai đúng không? Cả người của Trương thiên Kiển xuân lên bất chấp khó khăn nhìn nói. Trần Tiên Sinh, tôi không hiểu anh đang nói gì. Trần Ninh tàn nhiên nhìn nói. Diệp Sư đã chết. Cái gì? Trương thiên Kiển mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin. Ở trong lòng của anh ta chợt dâng lên một nỗi sợ hãi. Trần Ninh đã giết chết Diệp Sư, còn tìm đến tận đây. Ý muốn của anh là gì? Không nói thì cũng biết. Anh ta không thể kiềm chế được cơ thể trở lên run rẩy rồi đứng lên. Sợ hãi, cậu xin tha thứ. Trần Thiên Sinh, tôi sai rồi, tôi thật sự đã biết sai rồi. Cậu xin ngài, cậu xin ngài tha cho tôi một cơ hội. Tôi cam đoan về sau sẽ không có dám nữa. Trần Ninh bình tĩnh nhìn nói: Cho tôi một lý do để không giết anh đi. Sắc mặt của Trương Thiên Kiện thay đổi không ngừng. Ở trong đầu vội liền suy nghĩ, nhìn nói ra. Thực sự việc muốn giết chết Ngài không phải chú ý của tôi Mà là Hạng Minh Nguyệt Cô ta cực kỳ muốn giết Ngài Nên đã sai tôi làm như vậy Trần Ninh khẽ nhíu mày Đài tiểu thư của Hạng Sa Con gái của mục não Hạng Minh Nguyệt sao Trương Thiên Kiện vội vàng liền nói Đúng vậy là chính cô ta Cầu Ngài xin hãy tha cho tôi một lần Trần Ninh không nghĩ tới chuyện lần này Ngay cả Hạng Sa Vậy mà cũng đã nhúng tay vào Anh nhìn tới Trương Thiên Kiện hờ hững nói Anh đã sai à chó động đến người nhà của tôi rồi." Nói xong, Trình Ninh xoay người giải đi, đồng thời phân phó đám người của Điện Trừ, "Tiến hành tạt đi." Điện Trừ lập tức ra tay, răng sắc một tiếng, chặt đứt cổ của Trương Thiên Kiệt. Trương Thiên Kiệt chết. Hôm sau, tin tức Trương Thiên Kiệt chết liên truyền tới thủ đô, cả vòng lớn của nó nơi thủ đô quyền quý đều trở nên ồn ào. Đại tiểu thư của Hạng Sa, chính là Hạng Minh Nguyệt, đang làm đẹp ở thẩm mỹ viện. Ngài thấy tin này nên đánh đùng rồi nói Cái gì mà đại thương gia buôn bán súng đạn sược chứ Cái gì mà là vua của chiến tranh chứ Đều là một lũ thế vật mà thôi Người đi theo Hạng Minh Nguyệt chính là Phương Phúc rồi nói Tiểu thương, lao già nói rằng cô đừng có tiếp tục chọc vào Trần Ninh nữa Hạng Minh Nguyệt mặn đạnh như băng điện nói Trần Ninh hại chết vị hôn thê của tôi Tôi chưa kịp cả đi thì chồng đã chết rồi Khiến cho thanh danh của tôi đã bị hủy hoại Về sau tôi làm sao có thể gả được vào Những nhà quyền quý bậc nhất nữa đây Tôi nhất định phải giết chết anh ta Trả thù cho Trương dương Cũng chính là trả thù cho chính mình Hạ Minh Nguyệt nói tới đây Nhẹn phân phó Vâng Phúc Chuẩn bị cho tôi một chuyến tới Trung Hải Để gặp Trần Ninh Vâng Phúc nghe vậy vội vàng khuyên ngăn Tiểu thừa à tuyệt đối không thể được đâu Trần Ninh chính là mãng phù Đi ra từ lời chiến trường giết người như cắt cỏ đó. cô thân là ngọc cảnh vàng yếu ớt như vậy sao có thể cùng anh ta lấy trứng trọi đá chứ. ở nữa lão già cũng không cho phép cô chơi chọc tới trận đình. cô cố ý muốn tìm trận đình làm cái gì? Hạ Minh Nguyệt lạnh lùng liền nói: vâng phó bà, anh đi theo tôi cũng đã hơn chục năm rồi. tính tình của tôi anh hiểu rõ. thù này tôi nhất định phải trả. bây giờ anh cứ nghe theo tôi, Hay là nghe theo trả tôi vậy. Vương Phúc cũng đã từng ở trong quân ngũ Trước kia là người của hạng đạo gia Sau khi xuất ngũ thì tiếp tục ở lại hạng gia Để làm việc Phụ trách bảo vệ hạng Minh Nguyệt Anh ta do dự một lúc Sau đó rồi trả lời Tôi đối với đại tiểu thư Như là thiên nôi sai đầu đánh đó Hạng Minh Nguyệt thỏa mãn rồi nói Tổn ám Vậy anh cứ chuẩn bị cho tôi Một nửa lượng trăm người chiến đấu tinh nhuệ Theo tôi đi xuống sàng làm Bên cạnh đó anh nói cho những vị công tử giàu có kia ở trong thủ đô là tôi đến rằng làm chơi, bọn họ có hứng thú thì cũng có thể là đi cùng. Trước khi đính hôn, Hạng Minh Việt quả thực chính là chơi bời buông thả. Ngày thường cô ta ăn chơi đả điểm hòa mình với cả đám con trai nhà giàu ở trong thủ đô, không ít công tử úp dưới váy của cô ta đều nghe theo lời của cô ta. Giờ rõ ràng Là cô ta cố ý là khỏi đám công tử nhà quyền quý đó Chính là chuẩn bị mượn quyền lực và lực lượng của bọn họ Để đối phó với cả Trần Ninh Vương Phúc nhỏ giọng liệt nói Rõ Hà Minh Nguyệt nhìn về phía của Nam cửa sổ Hơn lạnh liệt nói Trần Ninh Anh giết vị hôn thê của tôi Hại tôi mất hết danh tiếng Anh điền trò đó cho tôi Trần Ninh cùng với tạ Tông Sinh Đỉnh mang theo đám người của điện trụ tận tướng đi vào bệnh viện để mà thăm tận phượng hoàng tận phượng hoàng bị gãy nhiều xương sườn còn bị cả lỗi thương nghiêm trọng may mà hiện tại vết thương cũng đã ổn định chỉ cần chậm rãi khôi phục là được nhìn thấy tiếu sói cùng vợ đến thăm mình cô nhìn không được vừa mừng lại vừa no ngọ nguậy muốn ngồi dậy trần ninh nhàn nói cô cứ nằm đi đừng có mà động đậy tống sinh đình thì cũng vội vàng tiến lên ngồi ở bên cạnh giường ôn nhu rồi nói Đúng vậy, bác sĩ nói rằng cô bị thương rất nghiêm trọng Còn bị gãy xương, cô không thể cử động được Tần vương Hoàng xấu hổ nói Thiếu xoái, tôi không thể bảo vệ tốt, thiếu phụ nhân Mọi người còn đối xử với tôi tốt tới như vậy Tôi tôi thật sự khổ thẹn mà Trần Đinh mỉm cười nói Tên kia được gọi chính là chiến đấu thắng Phật Ở quốc tế thanh danh cũng rất lớn Thực lực rất là mạnh Cô không phải đối thủ của anh ta Cũng chính là bình thường thôi Tống chính Đình cũng an ủi điện nói Lúc tôi trả tiền lương thì đã trả nhiều một chút thêm tiền thưởng vào tài khoản của cô rồi. Mấy tháng này cô cứ yên tâm mà dưỡng thương cho tốt đi. Trần Ninh cũng nói rồi, vết thương cũ của cô rất là nhiều. Chờ sau khi vết thương của cô khỏi hẳn, thì cô có thể suy nghĩ về việc không làm vệ sĩ nữa, trở về một cuộc sống yên bình. Vốn dĩ Tống Sinh Đình cấp vào trong tài khoản của Tần Phượng Hoàng 10 triệu tiền thưởng Là để cho Tần Phượng Hoàng về sau Thì có thể không cần trả lại cuộc sống nguy hiểm Có thể sống thật tốt Cái cuộc sống giống như là một người bình thường Tần Phượng Hoàng thì lại bội vàng đi nói Thiếu phụ nhân Không phải cô đang tính toán không cần tôi nữa sao Muốn đuổi tôi đi rồi sao Tống Sinh Đình cười nói Làm sao có thể chứ Chờ sau khi cô khỏi lại rời đi hay ở lại Thì do cô quyết định thôi Tần Phượng Hoàng gật gật đầu, nhìn không được rồi hỏi: Tôi ở đây dưỡng bệnh trong khoảng thời gian này, người bảo vệ an toàn cho thiếu phu nhân. Tông Sinh Đình cười nói: Việc bảo vệ của tôi tạm thời cứ do Tần Tước phụ trách. Tần Phượng Hoàng nghe vậy thì an tâm, có biết rằng Tần Tước chính là một cao thủ do chính Trần Ninh bổ dưỡng ra, hơn nữa cùng với cả Điền Trừ đảm nhiệm đội trưởng đội cảnh vệ của Trần Ninh, Tần Tước tuyệt đối đảm nhiệm tốt việc này. Tống Sinh Đình vốn đang nghĩ rằng là muốn tiếp tục dặn dò vài câu, dặn dò Tân Phượng Hoàng dưỡng thương thật tốt. Nhưng là bỗng nhiên sắc mặt của cô thay đổi, nâng tay che miệng, vội vàng chạy về hướng của toilet. Hành động này làm cho tất cả mọi người trận tròn mắt. Trần Ninh thì nại vội vàng đuổi theo, vừa mới đi vào trong toilet. liền thấy Tống Sinh Đình đang nôn mửa, anh cuốn quyết vỗ lưng phò, đồng thời lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Tống Sinh Đình nôn mửa một nút. Sau đó thì mới chậm rãi khôi phục lại. Cô cười khổ một chút, nát đầu liền nói. Em cũng không biết sao lại như thế này. Hai ngày gần đây, cũng không muốn ăn đồ giỏ mỡ, lại thường xuyên nhìn không được, muốn nôn ra. Trần Ninh không có kinh nghiệm gì. Điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là ngộ độc. Anh vội vàng nói. Có thể là do ngộ độc thức ăn. Vừa hay, đây cũng chính là bệnh viện. Chúng ta đi bảo bác sĩ kiểm tra một chút đi. Rất nhanh, Trần Ninh đã gọi tới một nữ bác sĩ giỏi nhất bệnh viện. Giúp Tống Dính Đình chuẩn đoán bệnh Nếu bác sĩ cẩn thận giúp Tống Dính Đình khám bệnh Còn cho Tống Dính Đình xét nghiệm cả máu Sau khi có kết quả Cô liền mỉm cười báo với Trần Ninh cùng với Tống Dính Đình Chúc mừng hai vị Tống Tiểu Thư không phải ngộn độc Mà là mang thai rồi Hơn nữa Cái thai cũng đã gần hai tháng rồi Cái gì? Mang thai? Trần Ninh ngày thường Cho dù núi cao có sập đổ ngay ở trước mắt Thì cũng không có sợ hãi Bây giờ nghe thấy bác sĩ nói như vậy Không nhìn được kích động mà đứng bật dậy Lúc trước Khi anh biết rằng mình có cô con gái Thì cô con gái cũng đã gần 4 tuổi rồi Hiện tại được biết tin rằng vợ mang thai Xem như rằng lần đầu Anh cảm nhận được cảm giác ngạc nhiên Vui mừng của một người chồng Khi biết mình sắp được làm cha Tổng sinh đình cũng chính là một ngượng ngùng Cùng với cả kinh ngạc rồi mừng rỡ Kỳ thật gần đây Kinh nguyệt của cô đến cũng không bình thường Cô cũng đang nghi ngờ rằng có phải rằng là mình đã mang thai hay không Không nghĩ tới là có thật Ở đó thì còn có Điền Trừ và Tần Thướng Cùng với cả mấy người nhóm hộ vệ Họ đều cao hứng chúc mừng Trần Ninh cùng với cả Tống Dính Đình Trần Ninh cười vui vẻ ôm và ôn nhu điện nói Vợ không nghĩ tới rằng tiểu thiên sứ nặng yên đến Từ giờ trở đi em phải chú ý đừng có làm việc vất vả Phải quan tâm cơ thể Tống Sính Đình biết rằng Trần Ninh chính là con trai độc nhất của Trần gia. Hiện tại cô cùng với cả Trần Ninh đã có con gái nhưng vẫn muốn có con trai. Như vậy thì mới chính là thật hoàn hảo. Khuôn mặt của cô đỏ hồng, tươi cười gần đầu. "Vâng, em sẽ chú ý." Ngay sau đó, Trần Ninh đem chuyện này nói cho cha mẹ vợ cùng với cả Đổng Kha và mọi người ở trong nhà biết. Tống trọng bên cùng mãi hiểu lẽ Đổng Kha biết tới Tống Sính Đình lại mang thai mặt mày mọi người đều hớn hở Vừa hay ngày kia chính là sinh nhật của Tống Sinh Đình Trần Ninh Niên chuẩn bị tổ chức một tiệc sinh nhật hoành tráng chúc mừng cho Tống Sinh Đình ngày hôm sau Trần Ninh Niên giấu Tống Sinh Đình nén cùng với cả đồng kha đi ra ngoài tìm một nơi thích hợp để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật long trọng đồng kha cười hì hì nhìn tới Trần Ninh nói anh dậy à gần đây trung tâm thượng hải mở một khách sạn cao cấp nằm ở ngoài bãi biển lại có cả anh chàng tên chính là Nguyệt Bán Loan vừa hay em lại quen biết ông chủ ở đó hai nhà chúng ta bao cả Nguyệt Bán Loan rồi tổ chức sinh nhật cho chị họ đi tặng chị ấy một niềm vui bất ngờ đi gần đây đi đâu Trần Ninh cũng thấy rằng quảng cáo của khách sạn đó Nguyệt Bán Loan không chỉ là nằm ở bờ biển mà còn có thể là trực tiếp nhìn ra cả biển lắng nghe tiếng sóng hơn nữa trang trí cũng rất là thanh lịch Quả thật chính là một địa điểm tốt Để tổ chức tiệc sinh nhật Trần Ninh mỉm cười để nói Tốt lắm, chúng ta qua đó xem thử đi Nếu không có vấn đề gì Nên quyết định sẽ tổ chức ở đó Rất nhanh, Trần Ninh cùng với cả đồng khá Đi ô tô tới khách sạn Nguyệt Bán Loan Hoan nghênh đến giờ Một nam một nữ Đứng giữa ở cửa ăn mặc Rất là đoan trang lịch sự Mỉm cười không người Hoan nghênh Trần Ninh cùng với cả đồng khá Trần Ninh cùng với Đồng Kha vừa mới đi vào sảnh lớn trang lệ của khách sạn, một nữ quản lý xinh đẹp tên chính là Trương Thiến liền đi ra chào đón, hỏi có thể giúp đỡ gì không. Trần Ninh mỉm cười liền nói: Mai chính là sinh nhật vợ tôi, tôi muốn bao toàn bộ khách sạn này tổ chức tiệc rượu, bao hết Nguyệt bán Loan xào. Trương Thiến cùng tất cả các nhân viên của khách sạn nghe vậy đều sợ tới ngây người. Người đứng trước mặt này không biết rằng Nguyệt Bán Luân là khách sạn cao cấp nhất Trung Hải này, cũng như là chi phí đắt đỏ nhất Trung Hải sao. Dám nói rằng bao toàn bộ Nguyệt Bán Luân. Trương Thiến ngạc nhiên nghi ngờ, cẩn thận đánh giá Trần Ninh, sau đó cô ta kinh hãi. Trần Ninh, Trần Ninh nghe vậy thì cũng sừng sốt, sau đó kinh ngạc lên nói, cô chính là Trương Thiến. Trương Thiến cộng với cả Trần Ninh trước kia chính là bạn học. Nằm đó, Trần Ninh, nàm công tử của Trần Gia, xuất thân nhà giàu có, tướng mạo anh Tuấn. Trương Thiến là hoa hậu giảng đường của trường đại học, đa tài đa nghệ, xinh đẹp, động lòng người. Ở trong trường học, Trương Thiến có rất là nhiều người theo đuổi, nhưng bọn họ rất là trắng mắt. Cô ta đều không có coi trọng. Người cô ta coi trọng trên mạo anh Tuấn, khí chất cao quý chính là Trần Ninh. Cô ta cũng đã chủ động tìm tới Trần Ninh thổ lộ. Đáng tiếc rằng đã bị Trần Ninh thẳng thán cự tuyệt Điều này làm cho cô ta có một cảm giác vô cùng mất mặt Từ đó về sau cũng đã hận Trần Ninh Sau này cô ta thi vào một trường quản lý kinh tế Đồng thời cô ta nghe nói rằng Trần Ninh bị trục xuất ra khỏi giam môn Nhiêu lạc ở đầu đường thật sự quá là thảm Khi biết rằng công tử nhà giàu Trần Ninh phải lưu lạc lang thang Cô rất là vui vẻ Lúc ấy cô ta liền hận không thể tìm được Trần Ninh Chỉ vào Trần Ninh mà chăm chọc Có mắt không trọng, hiện tại là ai không xứng với ai. Điều khiến cô ta thực sự không ngờ chính là thế mà cô ta đã thực sự gặp lại Trần Ninh. Cơ hội giúp cục thì cũng đã đến. Cô ta muốn cho Trần Ninh biết hiện tại cô ta có bao nhiêu nợ ưu tú. Trần Ninh lúc trước không có lựa chọn cô ta chính là tuyệt đối sai lầm lớn nhất. Cô ta phải khiến cho Trần Ninh hối hận. Cô ta nhìn không được, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Trần Ninh. Trần Ninh thì ăn mặc bình thường, trên tay cầm một bao thuốc, vẫn là loại thuốc chân đúng mười đồng một bao. Về phần của đồng kha thì quần bò trắng, áo sơ mi, thêm một đôi giày trắng, cách ăn mặc giống với cả kiểu nữ sinh vừa ra xã hội. Cô ta lập tức cho ra kết luận, Trần Ninh bây giờ nghèo rất mừng tươi. Vợ của anh ta nhìn qua là biết là cái kiểu sinh viên vừa mới ra trường, bộ sáng cũng không tệ lắm. Cô ta như là cười như là không. Thật đúng chính là anh, bạn học cũ. Trần Ninh gật gật đầu, thấy vậy thực không ngờ. Trương thiên cố ý nói, thật làm cho người ta cảm khái nha. Trước kia anh chính là công tử nhà giàu, ở trường học phong vân nhất thời. Ai có thể dự đoán được rằng anh bây giờ lại bị trục xuất ra khỏi giam môn, còn trở thành người như là ở ngoài đường nữa chứ. Tôi còn nhớ rõ lúc ấy, tôi vô cùng là thích anh, còn chủ động là thỏ độc hiện đại nhớ đến thật sự chính là một cảm giác vô cùng lạc cốc may mắn rằng lúc ấy anh không có đáp ứng với tôi xem như rằng anh đã để cho tôi một con đường sống rồi <cười> những nhân viên khách sạn ở xung quanh nghe được lời của trương tiến nói ai cũng đều là định đoạt cô ta trương quản lý lúc cô còn đi học đã chủ động tỏ tình với người này sao <cười> nhìn anh ta hiện tại thì quần áo rất là bình thường Thuốc lá thì cũng vẫn là loại chân đúng kia Thực sự rất là nghèo đi mà Đúng vậy, Trương quản lý à Cô chính là sinh viên tài giỏi Của ngành quản lý kinh tế Hiện tại này là quản lý khách sạn cao cấp của chúng ta Lương một năm trên một triệu Người này hiện tại Làm sao có thể xứng đôi với cô chứ Anh ta lúc trước không có đồng ý yêu cô Xem như là Thả cho cô một con đường sống rồi Bằng không thì bây giờ Trương quản lý Đã phải là khổ sở đi theo anh ta rồi Trương Kiến rụt rè cười cười nhìn chân Ninh nhỉ nói: Tôi hiện tại tiền lương mỗi tháng mười vạn một năm thì bất quá cũng một triệu. Cùng với công tử nhà giàu như anh ta lúc đấy thì không có cách nào phơ đũa cản nắm được. Nhưng mà so sánh với anh ta của hiện tại thì <cười> cô ta nói hết câu. Nhưng mà tất cả mọi người đều hiểu ý tứ của cô ta. Anh của hiện tại đến nhiễm giày của cô ta thì cũng không sướng. Sắc mặt của Trần Ninh vẫn bình tĩnh như trước, ngược lại thì động khá nội giận. Cô nhìn không được, muốn đứng ra cãi nhau với cả Trương Thiến đang đắc ý kia. nhưng mà Trần Ninh thì lại giữ cô ta này. Trần Ninh rất là rộng lượng, nhìn tới Trương Thiến cười. Cô hiện tại quả thực là không tồi. Trương Thiến vốn tưởng rằng Trần Ninh sẽ tức giận, nghẹn khuất, nhục nhã, mà thậm chí là cả hối hận. Nhưng cô ta hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Ninh vậy mà lại còn có quá bình tĩnh. Thậm chí, Trần Ninh đối mặt với những nhân viên khách sạn đứng ở bên cạnh cô ta còn rất thảm nhiên. Trần Ninh mỉm cười nói với cả cô ta một câu không toàn, làm cho Trương Thiến cảm giác rằng cô ta đã đánh vào bông phải vậy, dùng hết toàn lực công kích, lại không có gây ra một chút cảm giác nào cả, khiến cho cô ta cực kỳ là không vui. Trước kia, Trần Ninh chính là công tử nhà giàu, cao cao tại thượng thì cũng đúng thôi. Nhưng mà Trần Ninh đã sớm bị trục xuất ra khỏi gia môn, hiện tại cũng đã sớm nghèo túng. Sợ vào cái gì còn dám ở trước mặt của cô, thông dòng như thế. Trương Thiến không tìm được đặc điểm đặc biệt ở trên người của Trần Ninh, cô ta liền đem ánh mắt rời sang người của Đồng Kha. Cô ta nghĩ rằng Đồng Kha chính là vợ của Trần Ninh, cô ta nhìn không được thì ở trong lòng hồ này. Chính là loại lữ sinh thành khiết mới ra xã hội mới có thể khiến cho Trần Ninh nghèo rất mừng tươi kia lừa được. Những người đã có kinh nghiệm trải đời thì sẽ không có ai cả cho Trần Ninh kia đâu. Cô ta nhìn tới Đồng Kha rồi nói, vị này chính là vợ của Trần Ninh, Trần Phu Nhân đi. Trần Ninh xỉnh xốt, Đồng Kha vội vàng đi nói, không không không, anh ấy là anh rẻ của tôi. Trương Tiến nghe vậy ngẩn ra, người trước mắt này không phải là vợ của Trần Ninh. Cô ta tấm tóc ở trong đồng, loại người nghèo rớt mùng tươi như Trần Ninh. Đến bây giờ mà vẫn còn hút Trần đúng, thì làm sao mà có thể lấy được một lữ xinh xinh đẹp như như này để mà làm vợ chứ? Cô ta thầm đoán rằng vợ của Trần Ninh chắc chắn rằng chính là một loại thiếu phụ luống tuổi rồi. Cô ta vui sướng hạ hề. Ai kêu năm đó Trần Ninh không chọn cô ta. Hiện tại chắc hẳn rằng anh rất là đang hối hận. Chỉ là bên ngoài giả vờ bình tĩnh mà thôi. Cô ta cười niềm nói. à Hóa ra là em vợ Trần Ninh. Tôi đi khuyên cô một câu. Tuyệt đối đừng có mà lấy người nghèo làm chồng. Bằng không nửa đời sau sẽ vô cùng khổ cực đó. Câu nhìn anh rẻ của cô mà xem Có lẽ rằng cả một năm Anh ta cũng không tới được chỗ cao cấp của chúng tôi Ăn cơm tới một lần đâu Nơi này tùy tiền ăn một chút Thì có thể tiêu đã hết tới nửa năm tiền lương của anh ta rồi đó Gần đây Trần linh vì Tống Dính Đình mang thai Nên tâm tình của anh cũng rất tốt Cho nên vừa rồi Đối với sự chém chọc khiêu khích của Trương Thiến Anh cũng rất là rộng lượng Không có hề phản ứng Nhưng mà Trương Thiến được một tức Thì lại muốn tiến đêm một thước không thuần theo ý của mình nên không có chịu được. Anh này nùng để nói. Thực Chiến nói, tôi nhắc lại một lần, tôi không đến nơi này để ăn cơm, tôi đến đây để bao trọn chỗ này. Ngày mai chính là sinh nhật của vợ tôi, tôi muốn bao trọn nơi này để tổ chức sinh nhật cho cô ấy. Cái gì? Trương Thiến nghe vậy sợ tới ngây người, tất cả nhân viên khách sạn ở đây cũng vậy, bất chợt bọn họ đều đọng một nụ cười. Trương Thiến vén vén tóc ở bên tai, nhìn Trần Ninh cười cười. Trần Ninh, khách sạn Nguyệt Ban Noan của chúng tôi vừa mới khai trương không có bao đầu Chắc hẳn rằng anh không hiểu rõ về cách thức ở đây nhỉ Khách sạn Nguyệt Ban Noan của chúng tôi không phải rằng là nơi bình thường Mà là khách sạn 5 sao cao cấp Nếu như bao trọn nơi này một ngày Nói rằng phí phải tới mấy triệu Không chỉ còn vậy mà còn phải là hẹn tự trước Anh bây giờ không còn là công tử của Trần ra nữa Đã nghèo đến nỗi bây giờ còn phải hút chân núng kìa cho nên anh không phải rằng ở trước mặt của tôi mà khoe khoang mình là người có tiền thành thật sắp xếp đi ăn cơm bình thường với vợ với vẻ nhẹ nhàng như thế không phải rằng là thích hợp hơn sao? Trần Ninh lạnh lùng để nói cô đã nói xong mấy lời phụ nghĩa đó chưa? Tôi đã nói rồi tôi muốn bao chọn khách sạn của các cô nếu cô không quyết định được thì có thể gọi của ông chủ ra đây gặp tôi. Sa mặt của Trương Thiến thay đổi cô ta có chút bị dọa sợ sòi cô ta nghi ngờ hỏi Anh chắc chắn Khẳng định sẽ bao khách sạn của chúng tôi sao Đồng Kha tức giận nói Lỗ tay của các cô bị điếc hết rồi sao Anh dẻ tôi đã nói rất nhiều lần rồi Là muốn bao chọn chỗ này Tổ chức sinh nhật cho chị tôi Trương Thiến cũng tức giận Cô ta cảm thấy rằng Trần Ninh đang làm phô trương thành thế Cô ta thật sự muốn xem rằng Trần Ninh có phải rằng thật là có tiền Bao hết khách sạn này hay không Cô ta cười lạnh nói Được, tuy rằng bây giờ ông chủ của chúng tôi Không có ở đây mặc dù nếu như là muốn bao toàn bộ khách sạn thì phải đặt trước một tuần nhưng mà theo thái độ của hai người tôi quyết định mời triệu để bao khách sạn của chúng tôi trong vòng một ngày anh có tiền thì bao không có tiền thì mời đi nhanh những quán cơm bình dân mới là thích hợp cho những người nghèo như anh đó mời triệu tất cả các nhân viên khách sạn còn có một vài người khách xa vào nghe thấy nghe thấy rằng trương thiến nói rằng lời này đều nhịn không được giật mình Bởi vì những ngày bình thường, thu nhập bình thường của Nguyệt Bán Loan cũng chỉ là trên dưới 3 triệu nào cùng. Trương Thiến đưa ra cái giá 10 triệu đã là gấp mấy lần so với bình thường rồi. Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía của Trần Ninh, nhìn xem Trần Ninh rút cục có tiền hay không. Một màn khiến cho bọn Trương Thiến khiếp sợ đã xảy ra. sắc mặt của Trần Ninh bình tĩnh nói bao. Sau đó thì tuận tay lấy ra một tấm thẻ thông dụng toàn cầu màu đen phân phó liền thấy. Quẹt thẻ đi. Ánh mắt khiếp sở của đám người Trương Thiến đều nhìn ra ở phía đó Tay của Trương Thiến hơi run run nhìn nhận lấy thẻ đen Cô đến nói chuyện cũng không nêu nót run run điện nói Trần Trần Tiến xin, anh khẳng định Trần Ninh lạnh lùng điện nói, đúng Trương Thiến cũng không biết rằng chính mình đang có cảm giác gì Cầm thẻ của Trần Ninh đi quẹt, Trần Ninh đưa mật má Điền quẹt thành công 10 triệu, cô ta sắp khóc đến nơi rồi Chỉ có những người giàu có nhất ở trên thế giới mới có tư cách có được một tấm thẻ đen này mà thôi. Những tấm thẻ này cũng được là phân chia giống như là các sai cấp ở trong xã hội vậy. Tầng lớp bình dân thì sẽ sử dụng là thẻ thường. Giới buôn bán, kinh doanh thường thì sẽ sử dụng thẻ vàng. Người giàu có thì sẽ sử dụng thẻ bạch kim. Còn thẻ đen thì chỉ dùng cho những tầng lớp siêu giàu mà thôi. Trần Ninh có thể tùy tiện liền rút ra 10 triệu chỉ vì là chúc mừng sinh nhật cho vợ. Vậy anh chắc chắn rằng là có rất nhiều tiền Trương Kiến nghĩ đến rằng là Mình lúc mới gặp lại Trần Ninh Thì cho rằng anh ta chính là một loại người không có tiền liền cười nhỏ anh ta Cho rằng anh ta ngày đó không chọn cô ta Chính là tha cho cô một con đường sống Cho tới bây giờ Cô ta suốt cục đã hiểu được Mặc kệ trước kia hay là hiện tại Trần Ninh đều là người cô ta Không thể trèo cao bám vào được Cô ta trong mắt của Trần Ninh Cái gì cũng không phải Cô ta vừa rồi vẫn còn xương xương tự đắc. Cô ta hiện tại, vừa hối hận lại vừa thẹn. Hận không thể tìm chỗ nào đó để mà trốn đi. Tất cả nhân viên khách sạn ở đó đều vô cùng khiếp sợ, đều nhỏ giọng bản tán. Lần này, mọi người không có nghe theo Trường Thiến nữa. Cũng không nói cái gì mà Trần Ninh không có xứng với Trường Thiến nữa. Ngược lại, mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tới Trường Thiến. Đúng lúc này, ông chủ của khách sạn Chu Sùng Hì nghe thấy nhìn tới. Đám người của Trương Thiến không biết rằng Trần Ninh Nhưng mà chu Sùng Hỷ thì có quen biết chu Sùng Hỷ nhìn thấy Trần Ninh Tâm trạng kích động Không ngừng cúi người Cười nịnh nọt điện nói Trần Tiên Sinh Ngài vậy mà quan tâm tới nguyệt bán loan của tôi Thật sự chính là vẻ vang cho kẻ hèn này Ông ta nói xong Quay đầu nhìn về phía của Trương Thiến lạnh lùng điện nói Cô làm cái gì vậy Trần Tiên Sinh lựa chọn đến khách sạn của chúng ta Chính là vinh dự của chúng ta có còn dám lấy tiền ơ Hơn nữa lại còn thu nhiều hơn sao Lập tức đem trả tiền về Trương Thiến nghe vậy trận tròn mắt Mọi người ở đó thì cũng vậy Trần Ninh nguyện ý trả giá cao tới gấp 3 lần Nguyện ý trả giá 10 triệu Để bao khách sạn Vì nào để chúc mừng sinh nhật cho vợ như thế Đã là đủ làm cho bọn họ cảm thấy chấn động rồi Nhưng bọn họ không nghĩ tới Ông chủ khách sạn Thế nhưng lại không dám thu tiền của Trần Ninh Muốn đem 10 triệu trả lại cho anh Đây là tình huống gì Ở trong lòng của Trương Thiến Tràn đầy sự khiếp sợ và cả nghi vấn Nhưng cô ta không dám hỏi cuống quyết thành thật Làm theo lời của ông chủ nói Chuẩn bị trả lại tiền Trần ninh lại thần nhiên mở miệng Không cần phải trả lại Tiền của các người có thể nhận đấy Nhưng mà tiệc rượu sinh nhật của vợ tôi vào ngày mai Phải là dùng độ tốt nhất Tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất gì cả Cho dù là sùng hỷ Thì vội vàng cũng để nói được được được Trần Tiên sinh ngại yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm thập toàn thập mỹ. Trần Ninh gật đầu, mang theo đồng khoa rời đi. Chu Sùng Hỷ cùng với đám người Trương Thiến nhìn theo Trần Ninh rời khỏi. Rốt cục Trương Thiến nhịn không được, dò hỏi: Ông chủ à, Trần Ninh là bạn của ông? Chu Sùng Hỷ nghe vậy cười khổ. Chu Sùng Hỷ tôi có thể cùng với cả Trần Tiên sinh làm bạn thì quá tốt rồi đáng tiếc là đến sách giải cho ngài ấy tôi cũng không xứng đâu đám người của trương tiến nghe vậy chặn mắt há hốc miệng sau một lúc lâu thì trương tiến nhịn không được hỏi chu cục trận linh là ai chu sùng hỉ từ từ nói ngài ấy chính là thiếu soái bắc cảnh của chúng ta chiến thần hòa hạ trận linh đó thiếu soái trương tiến nghe thấy thân phận của trận linh suýt chút nữa thì hai mắt tối sầm và hồn mê trận linh là thiếu soái bắc cảnh Trần Ninh đã chiến thần hóa hạ. trương Thiến khóc không xa nước mắt. Cô ta thực sự là muốn chết tâm. Suốt cuộc cô ta cũng hiểu được rằng vì cái gì mà Trần Ninh lại thản nhân như vậy với sự chăm trọc của cô ta một chút phản hồi cũng không có. Bởi vì thân phận của Trần Ninh hiện hách, căn bản là khinh thường không cùng cô ta chấp nhận. Vừa nãy cô ta còn cười nhạo anh chính là nghèo, kiết hủ lậu. Cô ta còn cùng với cả Trần Ninh khoe ra là lương cả một triệu Không biết rằng Trần đến người ta, vì là tổ chức sinh nhật cho vợ mình, tuy tuy tiền tiện bỏ ra hẳn tới 10 triệu. Lúc này, chú Dùng Hì dặn gió Trương Thiến. Trần Tiên Dinh thân vạn tôn quý, vợ ngày ấy Tống Sinh Đình, chủ tịch tập đoàn Linh Đại, xuất thân vô cùng giàu có. Ngày mai tiệc diệu sinh nhật của Tống Tiểu Thư, cô phải chuẩn bị thật hoàn hảo, không được có bất kỳ sai sót gì. Nếu như có nửa điểm sai sót, thì tôi sẽ hỏi tội cô đó. Trương Thiến nghe tới câu này của ông chủ, cơ thể thì lại run lên tới điên cuồng. Cái gì? Vợ của Trần Ninh vậy mà lại là nữ thương nhân tài giỏi, xuất thân vô cùng giàu có, tống xính đỉnh. Sắc mặt của Trương Thiến trở lên trắng bệch. Cô ta thực sự muốn chết tâm rồi. Dù là vẻ bề ngoài sáng người, khí chất hay là xuất thân, năng lực kinh doanh, cô ta toàn bộ đều bị tống xính đỉnh nghiền áp. Vậy mà cô ta còn phỏng tượng Trần Ninh Sẽ hối hận lúc trước không có lựa chọn cô ta Cô ta khóc không ra nước mắt Cắn cắn môi Run rộng điện nhìn tới chu Sùng Hỷ Vui vẻ liền nói Ông chủ, tiệc dẻo sinh nhật ngày mai của Tống Tiểu Thư Có thể giao cho người khác phụ trách được hay không Tôi cảm thấy rằng thân thể không thoải mái Tôi không nghĩ sẽ là phụ trách được Tôi sợ tôi làm không tốt chu Sùng Hỷ nảnh đúng điện nói Không được Cô vừa rồi đã đắc tội Trần Tiên Sinh ngày ấy chưa cùng với cô sói đó đó chính là may mắn của cô rồi ngày mai cô phải tận tâm phụ trách phục vụ thật tốt trần tiên sinh cùng với tống tiểu thư họ bảo cô đứng thì cô không thể ngồi bảo cô quỳ thì không thể đứng nếu cô còn dám làm cho trần tiên sinh có chút bất mãn tôi đây sẽ không xử lý cô đơn giản như vậy đâu hiểu chưa sắc mặt của trương thiến khó coi cúi đầu nhỏ giọng để nói do tôi biết rồi Trước kia, chu Sùng Hỷ có xuất thân từ hắc Đạo, hiện tại tẩy Trắng trở thành ông chủ khách sạn. Nhưng mà đối nhân xử thế vẫn chính là thủ đoàn độc ác, bụng dạ nham hiểm. Đám người của Trương Thiến đều sợ ông ta. Trương Thiến vô cùng tuyệt vọng, cũng bắt đắc sĩ. Trần Ninh vậy mà chính là thiếu xóa bắt cảnh, vợ của anh ta cũng chính là nữ thần thương giới. Cô ta đã không thành công trong việc làm nhục nhã Trần Ninh, mà ngược lại rằng ngày mai còn chính mắt nhìn thấy cảnh Trần Ninh yêu chiều vợ như thế nào. Việc này đối với cô ta để mà nói Quả thực chính là một sự hành hạ Dưới địa ngục Hôm sau buổi sáng Vô số đàn xe hào nhoáng xuất hiện Ở trước cửa của Nguyệt Ban Đoàn. Chu Sùng Hỷ dẫn theo đám người Của Trương Thiến vội vội vàng vàng Đi từ trong khách sạn ra. Chu Sùng Hỷ vừa đi vừa quay sang hỏi Trương Thiến Tiệc chào sinh nhật Của vợ Trần Tiên Sinh Không phải rằng tối nay mới tổ chức hay sao Bọn họ như thế nào Mà buổi sáng đã tới rồi Trương Tiến Điển nói, tôi cũng không biết, bọn họ đi ra đến cửa, sau đó mới phát hiện người tới không phải Trần Ninh, mà là một đám người đến từ ở thủ đô giàu có, quyền lực bậc nhất. Một cô gái ăn mặc khoan thai, bảo hoa phú quý, ôm một con chó quý, đeo dày cao gót, từ trên một con xôn dòi bước xuống. Cô ta chính là đại tiểu thư hạng gia ở thủ đô hạng Minh Nguyệt, mặt khác còn rất là nhiều người giàu có cũng lần lượt bước xuống từ những chiếc xe sang trọng của họ trong đó có hai công tử nổi bật khiến cho người ta chú ý nhất một người chính là công tử của Lưu gia Lưu khiến mình người còn lại là đến từ ở thiếu gia Phương gia Phương Hải Phòng Chu Sùng Hỷ là người ở thủ đô nhìn thấy hạng Minh Nguyệt là tiểu thư quyền lực ở thủ đô ông ta sợ ngây người vội cúng quí mang theo nhân viên ra để chào đón không người đến nói trời ạ hạng tiểu thư còn có cả Lưu Thiếu cùng với cả Phương Thiếu đến đây quá vinh hạnh rồi quá vinh hạnh rồi Hạng Minh Nguyệt kêu căng nhìn tới Chu Sùng Hỷ lạnh lùng điện hỏi Ông nhận ra chúng tôi Chu Sùng Hỷ vội vàng nói Nhận ra, nhận ra Tiểu nhân là người thủ đô Làm sao có thể không biết tới hạng tiểu thư chứ Hạng Minh Nguyệt lạnh băng nói: Ông nhận được tôi là tốt rồi Khách sạn này của ông từ giờ trở đi Sẽ được chúng tôi trừng dụng Ngoài những người tôi cho phép ra vào Những người khác không được tiếp đái Chu Sùng Hỷ vừa mừng lại vừa sợ Thế hey, nhưng ông ta nhờ nhớ ra khách sạn hôm nay đã được trần ninh bao đạt hết Ông ta lập tức trở lên khó xử ấp úng điện thoái Hoàng tiểu thư à, hôm nay chỉ sợ là không được rồi Hoàng Minh Nguyệt nghe vậy ánh mắt lạnh lùng Liêu khiến Minh tức giận điện nói Đây là ý gì? Hoàng tiểu thư của chúng tôi nói mà không được sao? Vương Hải Phong thì túm lấy vạt áo của chu Sùng Hị Mắng Cái càn trò của ông thật là lớn đó nha Dám cự tuyệt yêu cầu của Hoàng tiểu thư Ông chán sống rồi đúng không? Hay là không muốn mở cái khách sạn này nữa Chút dùng hình nghe vậy Chuyết Chút nữa thì đã quỳ xuống dưới chân của hạng Minh Nguyệt Và đám người này luôn rồi Ông ta khóc nức nở nói Hạng tiểu tư, níu thiếu, vượng thiếu Thực không phải là tôi không muốn nghe theo Mà là khách sạn hôm nay chúng tôi đã có người đặt bao hết Người đã đặt bao hết chính là thiếu giói bắc cảnh Trần Ninh Tôi không đắc tội nổi Hạng Minh Nguyệt cười lạnh Trần Ninh, ông đắc tội không nổi Lại đắc tội được chúng tôi sao Trên thực tế, Hạ Minh Nguyệt bọn họ chính là nhắm về phía của Trần Ninh. Hạ Minh Nguyệt bọn họ vừa mới đến Trung Hải liền biết được rằng hôm nay chính là sinh nhật của vợ Trần Ninh. Mà Trần Ninh thì cũng đã bao hết Nguyệt Bán Luân để tổ chức tiệc sinh nhật cho vợ mình. Hạ Minh Nguyệt bọn họ đến Trung Hải cũng là để gây khó dễ cho Trần Ninh. Cho nên bọn họ đã trực tiếp tới khách sạn Nguyệt Bán Luân yêu cầu chu sùng hỷ giao khách sạn cho bọn họ chu Sùng Hì hiện tại là muốn quỳ xuống trước mặt của nhóm công tử quyền thiếu Hạng Minh Nguyệt Thiếu xoái bắc cảnh, ông ta không thể trêu vào Nhóm công tử, tiểu thư quyền quý đến từ ở thủ đô này, ông ta cũng không thể trêu vào Ông ta cảm thấy rằng bây giờ giống như là thần tiên đánh nhau, người phàm như ông ta là phải chịu tội Ông ta mang vẻ mặt cậu xin nhìn nói Hạng tiểu thư à bạn cậu cô đừng có đùa giỡn tôi Dù là các cô hay chẳng tiền sinh, hai bên tôi đều đã tội không nổi Cầu xin cô hãy bỏ qua cho kẹ tiểu nhân này đi Hạ Minh Nguyệt cười nảnh Vừa vuốt ve con chó quý Vừa nảnh đúng nói Đùa giỡn Ông nhìn tôi hiện tại Đang sống đùa giỡn với ông sao Hôm nay là sinh nhật tròn một tuổi Của con cún tiểu hắc nhà tôi Tôi quyết định sẽ tổ chức sinh nhật Cho chú chó này của tôi ở đây Nếu như Trần Ninh muốn tổ chức sinh nhật Cho vợ của mình Thì chọn chỗ khác đi lưu Khiến Minh mở miệng nói Ông chủ chủ Ông đừng nghĩ chuyện Trần Ninh kia thì được còn bọn tôi thì không được ông có tin rằng bọn tôi sẽ cho cái khách sạn này của ông đóng cửa không vương hải phong cũng cẩn thận rồi nói đúng vậy tên trần ninh ngạo mạn kia anh ta cũng nắm chỉ là quân nhân xuất ngũ trưởng bối nhà tôi đều là người nằm ăn trong giới chính trị muốn xử lý ông ấy cũng rất đơn giản thôi sắc mặt của chu sùng hị trắng bệch ông ta kiên trì liền nói hàng tiểu thư à mọi người chờ tôi liên hệ trần tiên sinh hỏi một chút ý kiến ngài ấy được không Nói xong, chu Sùng Hì Nhìn đầu đây một hôi Tiến đến một bên, lấy ra di động Dựa theo số điện thoại Trần Ninh đã lưu lại rồi gọi đi Người nhận điện thoại Chính là điển trưởng Sau khi điển trưởng hiểu rõ tình hình Cắt đứt điện thoại, nhỏ giọng nhìn tới Trần Ninh nói Tiêu xoáy, xảy ra chuyện rồi Trần Ninh khẽ như mày Làm sao vậy? điển trưởng liền nói Là bên kia khách sạn Nguyệt bán Loan Hạ Minh Nguyệt nói rằng Cô ta phải bao khách sạn Nguyệt bán Loan Để mừng sinh nhật cho con chó của cô ta Còn tuyên bố rằng Thiếu Xoái muốn tổ chức sinh nhật cho phụ nhân thì hãy đổi địa điểm khác. sắc mặt của Trần Ninh chậm xuống. Điện trừ nhìn không được, nhìn tới Trần Ninh nhìn nói. Thiếu Xoái, đại tiểu thư hàng xa bọn họ, rõ ràng chính là hướng về phía ngài. Ngài muốn đi qua bên đó xem xem không? Nếu không, chỉ sợ ông chủ khách sạn chu sùng hỷ kia sẽ bị nằm khó xử. Trần Ninh thản nhiên nói, chuẩn bị xe, đi xem tiệc sinh nhật tổ chức như thế nào rồi. Thoàn tiện xem những người kia muốn làm gì. Nhưng trừ niên nói. Vâng. Khách sạn Nguyệt Bán Loan. Ông chủ chu Sùng Hị khóc không ra nước mắt. Ông ta thiếu chút nữa mà quỳ xuống cầu xin đám tiểu thư công tử kia ở ngay tại đó. May mắn thay Ngay lúc ông ta sắp không chịu được nữa thì Trần Ninh nhận đến. Trần Ninh mang theo điền trở cùng bắt họ về đi những chiếc xe jeep màu đèn đến. Anh vừa mới từ trên xe bước xuống dưới. Chu Sùng Hỷ liền giống như là nhìn thấy ân nhân cứu mạng vậy, dẫn theo một đám nhân viên, cả trương Thiến bước nhanh ra liền chào đón. Duyên Dọng liền nói: Trần Tiền Sinh cuối cùng ngài cũng đến rồi. Đám người của hạng Minh Nguyệt cùng với cả Lưu Kiến Minh, Vương Hải Phong nhìn thấy Trần Ninh xuất hiện, ánh mắt bọn họ đều không thiện cảm nhìn tới Trần Ninh. Trần Ninh nhìn tới Chu Sùng Hỷ mò hôi ướt đấm, mỉm cười liền nói: Ông chủ Châu có chuyện gì vậy? Chu Sùng Hỷ bất chấp khó khăn để nói, Trần Thiên Sinh vốn nào ông qua, ngài đã bao trước toàn bộ khách sạn, nhưng hôm nay hàng tiểu thư đến từ ở thủ đô, còn có cả Lưu Thiếu cùng với Vương Thiếu bọn họ cũng thích khách sạn của tôi, không những rằng đòi bao hết mà còn muốn tiệc của ngài phải đặt di chuyển đi chỗ khác. Trần Ninh không đợi cho Chu Sùng Hỷ nói xong, cũng đã co cua tay, ý bảo anh đã biết rồi. Ánh mắt của anh ta dừng ở trên người của hạng Minh Nguyệt. Cùng với cả đám công tử giàu có kia, khét cười nên nói Tiểu Bằng Hiểu, hôm nay là sinh nhật vợ tôi Cho tôi chút mặt mũi đi, đừng có ở đây mà làm loạn Tiểu Bằng Hiểu, đám công tử tiểu thư quyền quý Hạng Minh Nguyệt Họ, tuy rằng đều là hai mươi mấy tuổi Nhưng mà cũng không có trẻ hơn nhiều so với cả Trần Ninh Thế nhưng mà Trần Ninh lại xem bọn họ như là trẻ con vậy Điều này làm cho đám người của lưu Kiến Minh cùng với cả Vương Hải Phong Và tất cả đều là giận dữ Cực kỳ tức giận Hạ Minh Nguyệt thì vẫn lạnh măng Như là trước Cô ta cười lạnh rồi nói Trần Anh Chúng tôi với cả anh không có quen biết Vì cái gì phải cho anh mặt mũi lưu kiến mình cũng đứng ra Khảo thét nhìn nói Đúng vậy Sinh nhật và anh thì có liên quan gì đến chúng tôi chứ Hôm nay cũng là sinh nhật chú chó của hàng tiểu thư chúng tôi Tại sao anh không để nể mặt cho chúng tôi Từ mình chuyển địa điểm đi nơi này nói ra hà minh nguyệt nhìn nọ một nụ cười chu sủng hỷ cùng với cả đám trương thiên hai mắt nhìn nhau sát mặt của điền trừ cùng bát hộ vệ thì nhìn giận dữ trần ninh thì vẫn thông giọng như trước anh nhìn tới thái độ kiêu ngạo của lưu kiến mình thản nhiên nhìn nói tiểu bằng hiếu chẳng lẽ không ai dạy cậu nói nhiều quá thì không tốt sao vừa nói xong trần ninh liền nâng tay lên gió to thổi lên, gạo thét mà tới bột Trần Ninh khiến cho Lưu Kiến Minh một cái tát. Bịch, Lưu Kiến Minh bị tát bay tới vài mét, ngã ở trên mặt đất, khuôn mặt trắng nõn in dấu vết của bàn tay, ở trên khóe miệng tràn ra một chút máu. Anh ta bụm mặt, không có dám tin vào mắt của mình. Tất cả mọi người ở đó đều sợ tới ngây người, im lặng đến nỗi có thể nghe được cả âm thanh của một chiếc kim rơi. Sau một lúc lâu, ở trên mặt rất đau đớn, rốt cuộc cũng làm cho Lưu Kiến Minh khôi phục lại được tinh thần anh ta đỏ mặt tia tài niệm quát anh dám đánh tôi ư trần ninh bình tĩnh thản nhiên rồi nói cậu dám can đảm chạy đến nơi này quấy rối tôi không phải rằng là bảo tôi đánh sao lưu kiến mình phẫn nộ như điên đinh cùng với cả trần ninh nhổm màng hàng minh nguyệt thì ngăn lưu kiến mình này cô ta nành nùng gì tới trần ninh rồi nói tiền sinh lưu thiếu tốt xấu gì cũng là công tử nhà giàu có ở thủ đô Cha của anh ta cũng chính là người có chức lớn, anh không nói một lời nên đánh người ta, có chút quá đáng rồi. Trần Ninh hờ hững điện nói, hôm nay là sinh nhật của vợ tôi, tôi không muốn xào so đo với mấy người, tốt nhất là mấy người cút đi cho tôi. Hạ Minh Nguyệt cười nành, <cười> xem sao anh rất tự tin về thực lực của chính mình nhỉ, coi chúng tôi như là quả hồng mềm nhũn hay sao. Nhưng mà xem ra hôm nay anh sẽ phải trả giá cho cái sự ngông cuồng của chính mình rồi cô ta nói xong liền ra hiệu với cả thuộc hạ ở bên cạnh lập tức những thuộc hạ của cô ta ở đó cũng khoảng tầm tới hai chục người lấy ra dao găm nhanh như chớp xông về phía của trần linh chu sùng hỷ cùng với đám người trương thiến nhìn thấy cảnh thiếu soái cùng đám tiểu tử công tử ở thủ đô đánh nhau bọn họ đều thay đổi sắc mặt vô cùng hoảng sợ nếu như thiếu soái ở khách sạn của bọn họ gặp chuyện không hay thì bọn họ cũng sẽ gặp xui xẻo ngay tại thời điểm hai tay mười tên, tên cầm dao găm phi tới chỗ của trần ninh điền trừ đã chậm giọng sồi quát bảo vệ thiếu sói sau khi lời nói, nói vừa phang lên thân hình của anh ta cũng liền di chuyển nhanh đến mức đáng sợ điền trừ tiến nhanh về phía trước rắc rắc rút ra mã tấu ở bên hông ánh dao như là có như là không lóe lên nháy mắt phần bị chặt đứt của chân tay nghiệt bay toát loạn máu tươi vẩy ra đồng thời không ít tiếng kêu thảm thiết phang lên Điện trở này sắc bén khí khách đi là một đao, liền chặt đứt một cánh tay của năm người, khiến cho bọn họ kêu gào thảm thiết rồi điện suốt nuôi. Một đao đáng sợ, làm cho bọn người của hãng Minh Nguyệt cảm thấy hòa sợ. Những tên còn lại này đánh về phía của Trần Ninh. Một đám đều chưa có tới gần Trần Ninh, thì đã bị bắt khổ vệ trận này, đấm cho vài quyền. Bịch bịch, hơn 20 tên cao thủ đánh về phía của Trần Ninh vừa nãy, chỉ trong chốc nát, đã nằm ở trên vũng máu rồi. Nhiều Kiến Minh cùng với cả Phương Hải Phong thấy vậy, sắc mặt đều thay đổi. Hàng Minh Nguyệt thì cũng vỗ mạnh tay, bồm bóp, cười cười nạnh rồi nói. Lại hại, lại hại. Những thuộc hạ của anh đều ra chiến được vô xong. Chắc không được, anh lại tự tin tới như vậy. Không hề sợ hãi chút nào. Nhưng mà người tôi mang đến không chỉ là từng này đâu. Cô ta nói xong, liền nhìn về phía của Phương Phúc. Phương Phúc hiểu ý, lấy ra bộ đàm. Các người mau qua đây ầm ầm, từng đợt cầm gư của đồng cơ ô tô chuyển đến Sau đó thấy một đoàn xe màu đen gầm xuống nào tới Ở đó cũng phải tới cả trăm chiếc xe Mau mau mau Một đám đàn ông to lớn mặc ô phục đầu cuối cua Động tác nhanh nhàn từ trên xe nhảy xuống tập tới Ước chừng có khoảng tới bảy tám trăm người Những người này thân thủ nhanh nhàn, ánh mắt lợi hại Cả người toát ra một cỗ khí chết mạnh mẽ Những người này đều là từ một nơi, căn cứ bảo tiêu của nội các. Căn cứ bảo tiêu của nội các ở trong truyền miệng có một tên gọi khác vang dội hơn, chính là bảo tiêu Trung Nam Hải. Thì ra, hạng Minh Nguyệt nợ dụng thân phận là con gái của Hạng Lão Sa, trực tiếp điều động bảo tiêu của nội các, lại còn một lần phát động tới 7 tháng trăm cao thủ đến để đối phó với Trận Đình. Bảo tiêu nội các sau khi xuất ngố Đều được các phú hào tranh giành Để thuê làm bảo vệ cao cấp Bất kỳ ai cũng đều mang tài nghệ Tuyệt vời, thực lực rất là phi phàm. Chu Sùng Hỷ Cùng với đám người Trương Thiến Nhìn thấy rằng hạng Minh Nguyệt Một tiếng có thể gọi tới một lực lượng bảo tiêu Đông tới như vậy Bọn họ đều sợ tới chết khiếp Hạng Minh Nguyệt đắc ý nhìn tới Trần Ninh Tiền rình, ở bên cạnh anh có mấy tên thuộc hạ này Cho dù bọn họ có thể đánh Thì cũng có thể đánh thắng được hơn 7-800 người bảo tiêu nội các hay sao Nếu bây giờ anh quỳ xuống cậu xin tôi Thì tôi sẽ thả thứ Có lẽ sẽ có thể là buông tha cho anh một con đường sống đó Trần Ninh cười cười Lấy ra di động Trực tiếp chụp ảnh lại Hạng Minh Nguyệt Cùng với cả đám người bảo tiêu nội các đó Gửi cho một người Đám người của Hạng Minh Nguyệt thấy thế Còn tưởng rằng Trần Ninh đang gọi là Viện binh. Cô ta lạnh lùng điện nói Cho dù anh có gọi viện binh thì cũng không còn kịp rồi. Cô ta nói xong nên muốn ra lệnh cho bảo tiêu nội các động thổ, nhưng chính lúc này điện thoại trong tay của cô ta vang lên. Cô ta định không nhận điện thoại nhưng mà nhìn thấy số ở trên màn hình là do cha mình gọi tới. Cô ta sững sốn, sau đó thì biểu tình quái dị nhận điện thoại. Cha. Ở trong điện thoại di động truyền đến một âm thanh nghiêng khắc của Hạc Đảo gia, đừng có mà tiếp tục làm loạn. Cha đã ra lệnh cho bảo tiêu nội các lập tức rút về Còn cũng lập tức quay về cho cha Sao mặt của Hạng Minh Nguyệt lập tức thay đổi Cô ta cắt đứt điện thoại Án hận nhìn về phía của Trần Ninh Anh vậy mà dám mách nẻo với cha tôi Trần Ninh khỏ hứng nói Tiểu bằng hiểu à Nhà xuất thân của các cô cậu Hôm nay đã giúp các cậu cậu thoát một kiếp nạn đó Tôi có thói quen tiến hậu bình Lần này tôi nhún nhường các cô cậu Lần sau các cô cậu mà tiếp tục tìm tới thì sẽ tự gánh lấy hậu quả đó bây giờ thì cút đi có lẽ không biết rằng đây có phải là một sự trùng hợp hay không mà cái câu cút đi lại cũng chính là câu kết thúc của bộ tập truyện này nghe có vẻ ảo thế nhỉ nhưng mà thôi mọi người đừng suy nghĩ gì nhiều nhé như vậy thì tập truyện này xin được phép kết thúc tại đây rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các tập tiếp theo của bộ truyện này